Hồi tám, cung vọng di nhị thế bị hại Đất bái thượng lưu băng lui quân Thấy Trương Lương tình nguyện đến ý kiến bái công Hàng Vương mới nói Nhà người nên khéo léo, đừng để mất lòng bái công Lịch sinh nghĩ thầm, Trương Lương đã trúng kế của ta rồi Liền từ giả Hàng Vương dắt Trương Lương đến ý kiến bái công Dọc đường Trương Lương mỉm cười tự nghĩ Ý lịch sinh đến đây là cốt mượn ta, chứ đâu phải là mượn lương. Ta đi đây cốt để xem thử bái công đải người như thế nào. Bái công vốn đã bàn mưu với lịch sinh, nên đã sắp xếp sẵn sàng để đợi trưng lương. Khi được tin, bái công sai phàn khoái ra rước, thoạt nhìn thấy phàn khoái trưng lương nghĩ thầm. Người này quá là một bậc khai quốc công thần. Khi vào đến cửa, bái công lại dẫn tiêu hà tàu tham ra tiếp đón trường Lường thấy bái công Mũi lớn mặt rồng Thật đáng là một vị an ban chân mệnh Con bọn tiêu hà ngày mạng mà, Mày ngày hàm én Trông cũng đúng là những bậc anh hùng cái thế Thì lòng mừng thầm Có mình Quân Tất phải có tôi hiền Ta đi chuyến này đúng là gặp dịp Xưa kia thầy ta là Hoàng Thạch Công Bảo sau này Phò Thánh Quân lưu danh vạn cổ Thế thì đây là nơi dung thân của ta rồi Nghĩ như vậy, liền đến vái lại bái công rồi nói Này Minh Công đem quân đi đánh tầng, đi đến đâu trăm họ Cùng đốn đầy đủ, lương thật ê hề Cỡ sao lại nghe lời anh cuồn sĩ đến nước tôi mà mượn lương Hay là Minh Công muốn mượn lương tôi, đến đây giúp việc chăng Bái công nghe Trương Lương nói thì thất kinh Khi không biết trả lời như thế nào Tiên Hà mới vội đỡ lời Chú tôi lấy cớ mượn quân lương Nhưng kỳ thật là muốn mượn trương lương đó Còn tiên sinh lại đây ý kiến chú tôi Kỳ thật là để thuyết khách Tuy nhiên tiên sinh lại không dở giọng thuyết khách Mà có lẽ tiên sinh thấy chú tôi Có thể giúp tiên sinh thỏa được chí bình sinh chăng Trường lương nghe tiêu hà nói Thì chắp tay xá một cái rồi nói Tầm càng tôi, túc hạ đã thấu rõ Tôi không dám chối Xin đem thần giúp minh công Xong phải trở về tâu lại với hàng vương của tôi đã Rồi mới dám tùy hành Bái công mừng rỡ Mở tiệc tiếp đãi trương lương rất là ân cần Hôm sau Bái công cùng đi với trương lương vào hàng thành Hàng vương được tin Dẫn bá quan ra nên tiếp Hàng vương mới nói Tiểu quốc tôi mới lập Thật là còn nghèo lắm Không lấy gì mà giúp đỡ được tốt hạ được Vừa rồi tôi có sai trương lương Đến cáo lỗi chẳng hay Túc hạ có niệm tình chăng? Bãi cầu đá, điện hạ không có lương, tui đầu dám nài ép, nay tui đem quân đánh tần, nghe Tử phòng là người thao lược, vạn xin mượn Tử phòng ít lâu, sớm tối bàn việc quân cơ, chờ lúc việc tần xong rồi tui sẽ giao trả lại." Hành Vương mới nói, "Trường lường với tôi, không thể xa rời được một giấc. Nay tướng quân vì việc chung của thiên hạ mà mượn thì tôi cũng vui lòng." Xong sau khi thành công thì phải trả lại Chớ có sai ước Bái công vân lời bái tạ hàng vương Rồi cùng Trương Lương trở về dinh Từ đó bái công với Trương Lương Ăn cùng mâm ngồi cùng chiếu Đem ngài bàn bạc việc thiên hạ Trương Lương đem cái sách lục thao tam lược Nói không hề hiếu, thiếu một chỗ nào Trương Lương khâm phục nhũ thầm Từ khi Hoàng Thạch Công cho ta cái quyển sách này ta giảng cho ai nghe thì cũng lờ mờ không hiểu, thế mà bái công chỉ nghe qua thôi đã tin tưởng, không sót một nghĩa, thật là kẻ thông minh, đáng viền chân chúa. Sau một thời gian chỉnh đốn quân binh, bái công nhổ trại kéo vào cửa quan đất tầng. vừa đến đất vũ quan, bỗng có một đạo quân từ trong núi xông ra đón lại, cầm đầu là một viên đại tướng, hình dung tuấn tú, diện mạo đường đường hát lớn. Hỡi bái công hãy ra đây hội kiến cùng ta Hai tướng tiên phùn của bái công là phó khoan và phó bất Nổi giận dục ngựa tới đánh Đánh được vài mươi hiệp tướng ấy đã bắt sống được phó khoan Còn phó bất thua bỏ chạy Phàng khoái đi trung đạo thấy tiền quân dồn lại Nghe hai tướng tiên phong đã bị bắt liền xông đến mà đòi đánh Tướng ấy nói ta muốn mời bái công ra đây nói chuyện, sao các ngươi lại hung hăng như thế? phàn khoái vung tít cây phương thiên quả kích rồi hét, nếu đỡ nổi cây kích của ta, thì ta mới mời chúa công ra cho ngươi nói chuyện. bậc không ngươi đừng có phát lối. nói xong vung kích đầm tới, hai bên rước đánh, đánh nhau hơn sáu hiệp vẫn chưa phần thắng bại. trương lương nói với bái công, tôi xem tướng ấy không phải là kẻ tầm thường. Nay muốn gặp chúa công hẳn có điều gì muốn nói Xin chúa công chớ bỏ qua Bái công liền dục ngựa đến trước rồi hỏi Tướng quân muốn thấy lưu ban mày có điều chi chăng Tướng ấy thấy bái công ăn nói nhã nhặn Khí tượng ung dung liền xuống ngựa thủ lễ rồi hỏi Tôi đợi Minh Công ở đây đã lâu Nay đặng gặp mặt thật là vạn hạnh Vừa rồi tôi đánh nhau với các tướng Cốt là để thí võ chứ không có dám ý đối địch bái công hội giám hội tướng quân danh hiệu là chi quê quán ở đâu tướng quân ấy mới đáp tôi hội quán tên anh quê ở lạc xuyên trước đây tôi đi buôn bán ở tây xuyên một hôm gặp bọn giặc cỏ hơn một đứa đón đường cướp vật tôi độc lực ra đánh bọn chúng đầu hàng và nhân cơ hội ấy tôi mở xào quyền chiều thêm binh mã định trừ bạo chúa cứu muôn dân đoàn quân tôi hiện được hơn ba Nay nghe Minh Công vì nghĩa các binh đi đánh tần nên đón ở nơi đây để đầu hàng. Nếu ngài không chê bất tài, tôi xin làm tiên phong để đi đánh giặc. Bái công mừng rỡ, thu nhận quán anh để cùng đi đánh Vũ Quang. Tướng giữ Vũ Quang là Chu Mạnh, thấy thế binh của bái công quá mạnh, không dám ra đánh, sai sứ về Hàm Dương cứu cấp. Triệu Cao hay Tần Thất Kinh không dám tâu cho vua nghị thái biết, muốn sai tướng ra quân nhưng không có tướng nào đảm nhiệm được một ngày hai ba tên cáo cấp triệu cào sợ vua nhị thế bắt tội nên giả bệnh không vào triều vua nhị thế không hề hay biết một điều gì suốt ngày đêm cứ vui chơi với phi tần trong cung a phòng một hôm nằm chim bao thấy mình đi săn bị một con bạch hổ trong bụi nhảy ra mà vồ vua nhị thế thất kinh đòi quan chim bóc đến hỏi rằng quan chim bóc mới tàu Điềm chìm bào đó rất dữ, xin bệ hạ hãy xa lánh cung A Phòng Thì mới mong tránh được tai nạn. Vua nhị thế theo lời, dời giá sang vọng gì? Từ đó suốt ngày cứ lo sợ, ăn ngủ không yên Một hôm hỏi bọn tả hữu, trong nước lâu nay đã được yên ổn chăng? Bọn tả hữu lau nước mắt rồi tâu Quân sở đánh đến vũ quan rồi, các nước chư hầu đều hợp quân để trợ giúp Nhà tầng ta chẳng bao lâu đều phải bị mất Vua nhị thế thất kinh Đôi triệu cao đến hỏi Nhưng triệu cao giả bệnh từ chối và nghĩ thầm Nếu ta chẳng lo bảo tồn tánh mệnh Sau này hối cũng chẳng kịp Liền mặt đòi người rể là Diêm Nhạc Và em ruột là triệu thành đến bàn Này quân dật đã đánh đến cửa quan Trong triệu không còn tướng nào đủ sức để chống cự Vua nhị thế lại đổ tội cho ta chẳng để cứ khoanh tay mà ngồi chịu chết, các người cứ phao tin đồn là trong cung có giặc, rồi đem quân đến cung vọng di bắt vua nhị thế giết quách đi. tôn công tử tử anh là người hiền đức có thể dầm trắng ăn thiên hạ được. diêm nhạn và triệu thành tuấn lệnh dẫn một binh mã đến vây cung vọng di bắt bọn quân canh trói lại rồi nói: giặc vào thành sao chúng bay không biết? quân canh run rẩy nói. Bốn mặt thành đều có binh tướng canh gác ngày đêm Làm gì mà có giặc Diêm nhạc chém đầu bọn canh cửa Rồi truyền quân đánh vào Bọn hoàng quan hầu cận thất kinh chạy toán loạn Triệu thành diêm nhạc Thẳng đến chỗ vua nhị thế Vung gươm rồi hét lớn Nhà vua ác nghiệp Thiên hạ thàn oán Chứ hầu đều phản Giặc giả khắp nơi Này lại cứ an hưởng cảnh vàng son hay sao Vua nhị thế hỏi Ai bài các ngươi làm chuyện phản phúc như thế này triệu Thành nói Nhà vua thiếu đức Cần phải chọn vua khác để cứu Giang Sơn Lòng dân đã muốn vậy Vua Nhị Thế nói Thừa tưởng đâu ta có thể gặp mặt được chăng Diêm Nhạc quát mắt rồi hét Không được Vua Nhị Thế ngập ngừng mới nói Thôi thì trảm sinh làm chức vạn hộ hầu Có được hay chăng Không được Thế trảm sinh được sống với vợ con Có được hay chăng Không được Hay các can nhất định không để chết sống à?" Triệu Thành nói, "Một ông vua bị phế thì không thể sống, nếu nhà vua biết điều thì nên tự xử lấy mình. Chúng ta đã vâng mệnh thừa tướng đến đây, đừng kiều ca vô ích. Nhị thế, không thể bảo vệ cái sống được nữa nên đành phải tự vẫn." Triệu Thành nghiêm nhạc trở về báo với Triệu Cao, "Nhị thế đã tự tử rồi, thừa tướng hãy mau lập vua khác lên." Triệu Cao liền hợp quần thần tuyên bố: "Vua không nghe lời can gián của ta, làm lắm điều bạo ngược, khiến thiên hạ loạn lạc." Điêu Lệnh, Chư Hầu nổi lên lập phản: "Này, ta đã giết vua rồi, nước Tầm từ xưa vẫn sơn vương, đến đời thủy hoàng lại xưng đế, làm phật ý chư hầu, nay bỏ hiệu xưng đế, xưng vương lại như cũ, bình đẳng với sáu nước, tự nhiên sáu nước sẽ hài lòng mà rút quân về." Các quan nghĩ sao Các quan đều nói Thừa tướng nói phải lắm Triệu cao lại nói Tử anh là cháu gọi vua nhị thế bằng chú Vốn người nhân đức Đáng lập lên để kế vị thấy các quan nghĩ sao Các quan đều nói Thừa tướng nói phải lắm Triệu cao truyền đem hài cốt của vua nhị thế Trong nơi vườn nghi xuân Rồi cùng quần thần đem ngọc tỷ Đến mời tử anh lên ngôi Tử anh bình nhật thấy triệu cao vua nịnh Hảm hại tôi trung Lòng thì không phục Tuy nhiên lại cũng không thể vì vậy mà bỏ sự nghiệp của tổ tiên Nên mới nói Ta phải trai Cùng năm ngày Mới có thể tức vị được Đêm đến tử anh gọi hai con Đến bảo rằng Triệu cao phản nghịch giết vua Sợ đình thần bắt tội mới giả nhân giả nghĩa Đến để đón ta về làm vua Nếu để triệu cao Trăm họ sẽ oán vọng hai con nên cùng với gia tướng hàm đàm lý tất đem quân đào phủ phục ở phía sau nhà thái miếu hết hạng năm ngày tà cáo ốm không đến triều thế tất triệu cao phải thân hành đến đón chừng ấy hai con hãy hô phục binh nổi dậy mà giết quách nó đi để rửa thù cho tiên vương hai vị công tử tuân lệnh đến dẫn gia tướng và đào phủ phục sẵn nơi trai cung Đến hôm thứ năm, Triệu Cao nghe báo Tử Anh bị bệnh Liền thân hành đến trai cung để thăm viếng Đến nơi không thấy Tử Anh đâu, bỗng nghe tiếng quát to đứa phản tặc nó đã đến kìa Quân đâu hãy bắt nó lại Triệu Cao thất kinh, toan bỏ chạy Nhưng binh phục đã áp đến, bầm Triệu Cao nát như tường Giết xong Triệu Cao, Tử Anh vào Triều Quần thần rước lên ngồi Xưng hiệu là Tam Thế Hoàng Đế Vua Tam Thế truyền bắt tất cả tôn tộc của Triệu Cao đem ra giết hết Biêu đồng trước chợ Hàm Dương Dần chúng trông thấy ai nấy cũng đều hãi dạ Vua Tam Thế hỏi quần thần Trạm mới lên ngồi, trong triều chưa định Ngoài thì quân sở hoành hành, các hành có kế gì chăng Quần thần mới tâu, địch quân kéo đến cử quan, tình thế rất gấp xin bệ hạ sai tướng ra giữ cửa quan trước, còn vị triều chính thì sẽ định sau. vua tạm thế theo lời, sai hàng vinh và cảnh bái dẫn năm vạn quân hiệp lực với chu mạnh cố thử nơi quan ải bái công dẫn quân đến cửa quan trung, thấy bọn hàng vinh đã đặt quân canh phòng cẩn mật, khó vượt qua được, liền hội chư tướng lại mà bàn luận. trương lương mới nói: quân tần mạnh lắm, chưa thể đánh ngay được. Tửng Tầm thì tuy cầm quân, nhưng cũng rõ được lẽ tồn vong trong thiên hạ. Nay hãy tạm dừng binh lại, sai người lên đỉnh núi cạnh cửa quan, cầm một lá cờ đỏ để làm thinh thế, rồi sai lục giả nịt tư cơ, sang làm thuyết khách, lấy lời lẽ phải mà dụ hàng, đợi cho quân địch chán mãn không phòng bị, ta sẽ thừa cơ mà tấn công thì mới thắng. Bái cao nghe theo lời cho quân là núi cấm cờ la liệt, rồi sai Lục Giả và Lật Tư Cơ sang Du Thuyết. Lục Giả và Lật Tư Cơ sang yết kiến Hàn Vinh và Chu Mạnh. Lục Giả mới nói: "Nại quân Tầm vô đạo, trăm họ khổ sở, thiên hạ đua nhau giấy nghĩa, lòng dân đã muốn tất phải theo ý trời. Nếu Tấn quân biết thương dân, không muốn cho nhân dân lâm vào cảnh bên đao tan tóc, thì xin hãy mở cửa thành mà đầu hàng." Bãi Cầm sẽ tâu với vua Nghĩa Đế, phùng tướng quân làm vạn hổ hầu thì danh tiếng không mất. Hàn Vinh mới nói: "Tôi ăn lộc nhà Tần, lẽ nào tôi lại bội Nghĩa? Tiên Sinh hãy tạm trú tại nhà tôi để tôi suy nghĩ lại đã." Lục Giả nhận lời trở về dinh, Hàn Vinh đem việc ấy bàn với Trư tướng. Tướng lĩnh có kẻ thì bảo đầu, người thì lại bảo không, bởi thế Hàn Vinh cũng do dự bỏ trẻ vị quân hôm sau tự cơ đến ý kiến hàng vinh mới nói tướng quân đã suy xét kỹ chưa hàng vinh thẫn thờ rồi nói các tướng không nhất ý tôi biết làm thế nào tự cơ cười nhạt rồi đáp cảm ơn tướng quân cứ như thiện cảm của tướng quân dẫu tướng quân không hàng chúa công tôi cũng kính mến tôi có đem theo một nén vàng để tạ ơn tướng quân hàng vinh từ chối Tôi với bái công là đối thủ, lẽ nào tôi lại đi nhận lễ? Tự cơ nói, tướng quân không nhận lễ là tướng quân muốn tuyệt tình với chúa công tôi đó. Sau này, chư hầu kéo quân đến lấy thành, tất tướng quân không giữ nổi. Chừng ấy tướng quân muốn gây ân nghĩa với chúa công tôi cũng khó lắm. Chỉ bằng thôi hãy nhận tạm cái lễ này để phòng bất trắc về sau. Tướng quân hãy nên suy nghĩ kỹ lại. Hàng binh bẩm tráng đắng đo một lúc, rồi thuận tình nhận lễ vật. Tự cơ trở về thuật lại với bái công. Tướng tần tuy không chịu hàng, song lòng lưỡng lự, việc canh phòng không còn nghiêm ngặt nữa. Trương Lương mới nói, thế là cơ trời đã đến rồi. liền gọi Tiết Âu và Trần Bái đến rồi bảo. Hai người dẫn vài mươi quân kỵ lén vào con đường tắt sau chân núi, đốt lửa sao thành làm kế nghi binh. Ta cùng hàng khoái đem đại binh đánh vào mặt thành Chúng sẽ tưởng quân ta chặn hai đầu Tất sợ hãi sẽ bỏ thành mà chạy Các tướng làm y theo kế Quả nhiên quân trong thành quảng hốt chạy tán loạn Hàng binh từ khi nhận lễ không nghĩ đến việc đánh giặc nữa Cả ngày chỉ uống rượu làm vui Khi nghe tiếng quân ó vang trời Mặt trước mặt sau lửa cháy đỏ rực Tướng quân sở đã vào được thành rồi Đàn bại khiến quân mở cửa thành ùa ra màn thoát nạn. Hàn Vân chạy đến Lam Điền mới dám đóng quân. Ngày hôm sau chỉnh đốn quân ngũ, kéo đến Định Quế chiến, nhưng Trừng Lương đã đoán được, cho hai đạo binh phục sẵn. Hàn Vân vừa đến nơi, bị phục quân nổi dậy đánh cho một trăm tới bời, không còn một mảnh giáp, chạy thẳng về Hàm Dương cáo cấp. Bãi Công kéo binh thẳng đến bãi thường, bấy giờ là vào mùa đông. Tháng 10 năm ớt vị Vua tam thế nhà tầng sợ hãi họp quần thần lại mà thương nghị Các hành tính kế gì Trong tình thế nguy cấp quan thượng đại phu phù tất mới tâu Việc này sớt gấp Bệ hạ nên thương lấy sinh linh Quốc giá ra bên đường đầu hàng Để tránh tai vã Lòng dân lâu nay tháng quán nhà tầng Dẫu có đem sức chống cự cũng vô ích Vua tam thế khóc ọa Sai lấy Ngọc Tỷ gói vào trong lụa Buộc vào ở cổ Rồi đi xe mộc ngựa trắng ra mà đầu hàng Bái công mừng rỡ Cùng vua Tam Thế thi lễ Vua Tam Thế khúng nấm thừa Tử anh này là kẻ bất tài thiếu đức Không đáng làm chủ nguồn dân Này thấy tướng quân sai giá tay chinh Tình nguyện đầu hàng Tránh cảnh lửa binh Cứu nguy trăm họ Nói xong đem Ngọc Tỷ dâng lên Bái công thu nhận rồi nói quân hầu đã dốc lòng quy hàng, tôi xin bảo tấu với vua nghĩa đế ân xá cho đoạn giao tử anh cho người coi giữ. Trư tướng đều nói tần vương bạo ác tội đáng giết sao minh công lại tha? Bãi công nói kẻ bạo ác chỉ khi nào nắm được quyền hành trong tay mới làm được chuyện đó. Nay nhà tần đã mất còn bạo ác được với ai? Vả lại giết một kẻ quy hàng đó là điều bất nghĩa. Sau này ai còn dám đầu hàng mình nữa. Nói xong, cất quân vào thành, truyền mở tiệc khao thưởng ba quân. Nhà Tây Tần từ vua Trang Vương đến đời nhị thế tất cả được 43 năm, và vua Tam Thế lên ngôi được 43 ngày. Hàm Dương cung điện nguy nga, Lâu đài ráng lại 36 cung 24 viện, nào lầu ngọc nhà vàng, nào tường qua thèm gấm, đau đau cũng rực rỡ muôn màu. Trừ tướng cứ tranh nhau, kho vàng để lấy của cải Chỉ có tiêu hà không lấy gì cả Vào ngay phủ thừa tướng thu độ tịch Sổ đinh và sổ điền Bởi thế bái công được biết nơi nào hiểm yếu Nơi nào đông dân, nơi nào nghèo, nơi nào giàu Bái công vào cung A Phòng thấy mỹ nữ giấy đầy Như một vườn hoa muôn sắc Ra đến triều đình Thì thấy ngai vàng bệ ngọc uy nghi bàn tấm tắc khen Nhà tầng phủ quý đến thế này là cực phẩm Đợt ta chưa từng thấy được bao giờ Rồi quay lại nói với chư tướng Ta muốn ở đây trấn an nhân tâm Tự nhiên các chư hầu không còn cạnh tranh nữa phàn khoái thấy bái công đắm sai cảnh vàng son qua Mỹ liền can Đây chỉ là một khung cảnh vong quốc Sao Minh Công lại thích nói như vậy Bởi xa xỉn như thế này Mà nhà tầng mới bị diệt vong Xin lấy cái gương ấy mà tránh xa là hơn Bái công do dự Trương Lương nói tiếp Trồng mề sắc đẹp Ngoài thích chi muôn Vẽ cột sân tường rượu chè hát sướng. Phạm một trong các điều ấy Tức là triệu chứng của bại vong Vì cái giàu sang vô đạo của nhà tầng Mà Minh Công mới đến được nơi đây Nay thiên hạ chứa định Minh Công lại say mê sự giàu sang Thì còn ai mà phục mình nữa Xin Minh Công nghe lời phàn khoái chở nên lưu luyến, bái công mới vỡ lẽ truyền niêm phong cung điện, dẫn quân về bái thượng, đồn trú đợi quân trương hầu đến. Tiêu Hà mới nói: Dần chúng lâu nay cam khổ dưới chế độ nhà Tần, nay Minh Công đã trừ được nhà Tần, cũng nên tuyên bố một vài ân đức để được lòng dân. Bái công mới nói: Vàng son đã làm cho óc ta u tối, ta quên đi điều đại nghĩa, liền truyền xuống cho các huyện. Hợp tất cả thân hào bô lão đến bái thượng Hiểu dụ rằng Pháp luật nhà Tần quá khắc nghiệt dân sống không yên Buồn ngàn khốn đốn Ta nhận lời ước của Hoài Vương Vào được quan trung trước Thì được làm vua nước Tần Nay ta đã vào trước Lấy tư cách lời ước ấy Bàn bố bỏ các luật lệ của nhà Tần Chỉ để lại ba điều như sau Giết người thì phạm tội chết hai người và ăn trộm bị tội nặng, còn các tội khác tùy theo nặng nhẹ mà lượng tình phân xử. Ta đến đây chỉ cốt vì dân trừ hại, dân sằng cứ yên ổn làm ăn, đừng lo sợ nữa. Nói xong truyền lệnh ba quân không được quấy nhiễu dân chúng, ai trái lệnh sẽ bị tội chém. Dân chúng thấy bãi công nhân đức như vậy, tranh nhào đem trâu dê cơm rượu đến hiến thượng cho quân sĩ. Bãi công không nhận mới nói Thóc khò còn nhiều, chẳng dám phiền đến dân Trong lúc bái công đã lấy được Hàm Dương, diệt nhà tầng an định dân chúng Thì Hạng Vũ mới có lấy được Hà Bắc, đem hết quân chư hầu kéo vào quan Trung để tiến vào Hàm Dương Bây giờ cửa quan Trung, quân bái công đã chiếm giữ Hạng Vũ truyền đóng trại ngoài thành để liệu kế